anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series tích cách thời gian, chương là bí ật của vọng cổ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Hứa Thành không chỉ là cứu ra cái nhóm người nhân tộc tuy rằng cũng đã bị chết khá nhiều và đặc biệt là đệ tử của hắn cũng bị chết rồi, nhưng mà Hứa Thành cũng đã lợi dụng ngón tay thần linh để tận diệt hai cái tộc đàn kia. và qua đó thì hắn chuẩn bị rời đi nhưng bất ngờ lại vướng vào một cái giao ước một cái thương lượng với cái tồn tại bí ẩn nằm trong cái quan tài dưới đáy của à, dưới đáy của dung nham và lúc này thì hắn có lẽ là không thể phó ước được với đội trưởng mà lúc này phải đi theo phương bắc đối với đối phương vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra ba ngày sau thì thời gian tế tự kết thúc Hồng Nguyệt thần điện trên bầu trời tràn ra hồng mang trói mắt, rồi bay nhanh về phía xa xa. Bốn phía trái tim có hơn mười thiên thạch, lớn nhỏ nương theo hai bên cùng tiến về phía trước. Bên trong sơn cốc dưới mặt đất cũng có tộc quần còn chưa rời khỏi. Bọn họ cũng đeo mặt nạ, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất cung kính tiễn đưa. Mà thần điện rời khỏi cũng khiến cho cõi lòng bọn họ riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Vượt qua được lần tế tự này thì ít nhất trong vòng 5 năm năm, bọn họ không cần phải cân nhắc tới sự tỉnh tế phẩm nữa. Tuy rằng chỉ là xả hơi thôi, nhưng trong lòng từng tộc quần thật ra tồn tại một cỗ cảm xúc nặng nề. Bởi vì dựa theo thời gian để tính, thì thời gian Hồng Nguyệt đã tiến vào giai đoạn đếm ngược rồi. Bình thường mà nói thì kỳ hạn Hồng Nguyệt trở về. vực này là không cố định, nhưng có một đặc điểm có thể để cho người ta phán đoán ra đại khái. Đó chính là tần suất thần điện thu hoạch tế phẩm. Lúc khoảng thời gian thu tế phẩm, biến thành từ ba tới năm năm một lần thì đại biểu là hồng nguyệt sẽ tùy thời mà xuất hiện vì vậy trong lúc sinh mệnh sắp đi tới chung kết đủ các loại cái ác sẽ cấp tốc tăng trưởng mà đến cuối cùng chính là hoàn toàn sụp đổ toàn bộ tộc quần sẽ xuất hiện dấu hiệu chiến tranh lần nào cũng đều là như vậy không có ngoại lệ tế nguyệt đại vực sắp xuất hiện cảnh tượng địa ngục rồi trên trái tim hít sắc nữ tử hồng y đứng ngoài thần điện nhìn ra đại điện phía xa xa mà nhàn nhạt mở miệng. Hứa thanh đứng ngay bên cạnh nàng, quay lại nhìn về sơn cốc ở phía sau, hồi lâu liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất dưới chân. Ba ngày qua thì trong lòng hắn đã có chỗ rõ xét đối với cái trái tim thần điện này. Trái tim này rất chi là kỳ quái, nó có đủ sinh cơ, vẫn còn đang đập, âm thanh thỉnh thịch kia càng tồn tại lực lượng chấn nhiếp tâm thần. Tất cả hồng nguyệt thần điện đều là một chút bộ phận như thế này. phát hiện ra ánh mắt của hứa Thành nữ tử hồng y chuyển ra giọng nói bình thản tiền bối có biết đây là bộ phận của ai không hứa Thành bỗng nhiên hỏi một câu nữ tử hồng y lắc đầu lúc trước ta cũng đã dò xét qua đây không phải là từ những huynh đệ tỉ muội kia của ta đồng thời trong những bộ phận này có tồn tại dấu vết đã bị tế luyện ta đã bị phong ấn quá lâu không hiểu rõ đối với ngoại giới chỉ thông qua ăn những người trong thần điện này mới biết được một chút tin tức bên ngoài Nhưng đáng tiếc là cấp độ của bọn chúng quá thấp, không biết được đây là bộ phận của ai. Hứa thanh nhạc gật đầu, giờ phút này, hắn đã đổi lại một bộ trường bào màu đỏ. Đây là phục bào của Hồng Nguyệt Thần Điện. Thân phận quán ngoại trừ đệ tử của âm dương Hoa Gian Tông ra Gia, còn được trao cho tư cách là Thần Nô. Tiền bối, ta nhìn thấy trong một chút sách cổ, thấy phụ thân ngài đánh một trận cùng với Hồng Nguyệt. Và lại, ở Bình Nguyên Sám Hối, cũng có rất nhiều truyền thuyết chuyển ra. Thưa Thành suy nghĩ một chút, vẫn hỏi ra nghi ngờ lớn nhất từ trong đáy lòng. Hắn muốn biết được lai lịch chân chính của xích mẫu. <cười> Nữ tử Hồng Y trầm mặc, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Xích mẫu đã từng chết qua một lần, là phụ thân ta chấn sát. Trong này quả thực tồn tại ân oán tình cừu. Lúc xích mẫu một lần nữa trở về, thì ả đã trở thành thần linh. Khi đó ta nghe phụ thân có nói một câu, thần là từ vọng cổ địa giới trở về nữ tử hồng y vừa nói ra hai câu này bầu trời đột nhiên xuất hiện sấm sét đảo qua phía chân trời âm thanh nổ vang khắp cả bát vương tâm thần của hứa thanh dâng lên gợn sóng cực lớn đây là lần đầu tiên hắn được nghe thêm sự tỉnh về xích mẫu vì vậy mà nhịn không được mở miệng xích mẫu đã từng không phải là thần linh còn có vọng cổ địa giới kia là nữ tử hồng y không có trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt lộ do ánh sáng kỳ dị nhìn qua hứa thanh, sau khi suy nghĩ một chút liền chuyển ra lời nói. Thần linh, có rất nhiều vốn trời sinh đã là thần, còn có rất nhiều là sau khi tu hành mà có. Có người đến từ thiên ngoại, cũng có người tới từ sâu trong lòng đất. Lời này vừa ra, thiền lồi lại xuất hiện chấn nhiếp bát vương Hứa thanh cảm nhận được phía chân trời không được bình thường, mà bốn phía vào thời khắc này rõ ràng xuất hiện một chút sương mù. Tiếp theo là gió lớn nổi lên, sau đó mưa to phủ xuống chỗ xa hơn còn có cả tuyết rơi những biến hóa thiên địa đồng thời xuất hiện này khiến cho hứa thanh nghĩ tới pháp tắc của thiên đạo ngươi còn dám tiếp tục nghe sao nữ tử hồng y ý vị thâm trưởng liếc mắt nhìn hứa thanh hứa thanh nhìn lên bầu trời cảm thụ một chút thương long sau khi bị phá thành mảnh nhỏ đang chậm rãi khôi phục trong cơ thể nhớ lại một màn ở bên cây thập tràng hắn khe khẽ gật đầu như thế vẫn còn dám nghe Cũng được. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể nghe được bao nhiêu. nếu từ Hồng Y nở nụ cười tiếp tục mở miệng. Lịch sử tồn tại của phần dưới mặt đất Đại lục Vọng Cổ đã bị những đời cổ hoàng nhất thống Vọng Cổ các thời kỳ xóa đi cho nên người biết được là cực ít. Mà nơi đó ở trong những năm tháng cổ xưa trước kia được gọi là Hoàng Thiên. Có lời đồn, thật ra các tộc khởi đầu trên Đại lục Vọng Cổ đều đi ra từ nơi đó. Cho đến khi huyền u cổ hoàng mệnh danh đó là địa giới trên bầu trời truyền đến âm thanh càng thêm kịch liệt hư vô bốn phía lập tức vặn vẹo một câu uy áp cung khủng trong thiên địa ập tới vô luận là bầu trời hay núi sông trong nháy mắt đều dâng lên ý chí ở dưới ý chí cực lớn này sắc mặt hứa thanh trở nên trắng bệch tâm thần như rời non lấp biển cái loại thiên địa biến hóa này hình như đang nói với hứa thanh là những lời này nó thuộc về cấm kỵ ở đại lục vọng cổ toàn bộ thiên đạo của đại lục vọng cổ sẽ không có cho phép chuyện này truyền ra ngoài. Cú vị, đã nghe tới được những lời này, vậy mà thiên đạo rõ ràng còn không đánh xuống lực lượng cầm nín và quên lãng. Tiểu a Nhi, thiên đạo rất là thiên vị đối với ngươi Trong mắt nữ tử Hồng Y, lọ dánh sáng kỳ dị, cẩn thận đánh giá hứa thanh. Hứa Thanh cố gắng làm cho mình thong dong một chút, nhưng ý chí đến từ bốn phía vẫn để cho hắn hãi hùng khiếp vía. Như vậy, ta sẽ nói cho người biết một bí mật, thật ra tất cả thần linh, mục đích cuối cùng nhất của đám thần bọn chúng. Nữ tử Hồng Y lộ ra cảm giác cứng thú tiếp tục mở miệng. Con ngươi của hứa Thanh co rụt lại, bởi vì mặc dù âm thanh vẫn vang vọng nhưng hắn lại không nghe thêm được gì. Toàn bộ âm thanh bốn phía thì vẫn đều như thường, duy chỉ có lời nói của nữ tử Hồng Y là hắn không nghe được. nữ từ Hồng Y cũng phát hiện ra một màn này không tiếp tục nữa. Cho đến nửa canh giờ sau, Hứa thành mới khôi phục lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cứ như vậy, thời gian ngày lại trôi qua, Hồng Nguyệt Thần Điện một đường bay về hướng Bắc với tốc độ kinh người. Trong lúc này, Hứa Thanh cũng nhiều lần thử nghiệm hỏi thăm, mặc dù chỉ cần đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ không nghe được. Nhưng dưới sự thăm dò như vậy, hắn hoặc ít hoặc nhiều đã phỏng đoán được một chút bí ẩn. Trong đó bao gồm cả cảnh giới trên uẩn thần. Hẳn hỏa, Hứa Thanh thi thao dưới đáy lòng. Hắn chỉ là biết rõ xưng hồ như thế, còn về phần cụ thể thì hắn không nghe được. Cho đến một tháng sau, theo họ đi về phía trước, mặt đất đã trở thành màu trắng, gió thổi tới càng ngày càng lạnh như băng. Sông băng vĩnh cửu phía bắc ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Toàn bộ đại địa phía bắc đều do sông băng hình thành. Nơi đây không có bùn đất, chỉ có tầng băng dày đặc, bao phủ hết thảy mọi thứ ở chỗ sâu. ngọn núi sừng sững cũng có kết cấu bằng băng Khiến cho nơi đây vô cùng tàn lội Sinh cơ hiếm hoi Chúng ta đã đến Tiểu A Nhi Theo ta đi nào Giữa không trung của sông băng phía bắc Trong mắt nữ tử hồng y lộ vẻ hồi ức Âm thanh có chút khàn khàn Bước về phía trước một bước Hứa thanh đi theo phía sau Về phần hồng nguyệt thần điện Thì nó không có lưu lại nơi đây Mà thay đổi phương hướng bay thẳng về phương xa Hứa thanh quay mắt lại nhìn Ở trong đó có một phần lễ vật ta đưa cho cố nhân trong Hồng Nguyệt Thần Điện nó sẽ tự mang qua đó Nữ tử Hồng Y nhàn nhạt, nhạt mở miệng bước trên sông băng vừa đi về phía trước vừa cảm ứng giống như đang tìm kiếm cái gì đó Hứa Thanh không nói chuyện mà lặng lẽ đi cùng Hai người trong gió lạnh một đường đi về phía trước Mấy ngày sau cuối cùng Hứa Thanh đã thấy một cái tông môn sinh hoạt trên sông băng với quy mô không nhỏ có thể thấy được không ít thân ảnh đệ tử ra ra vào vào đó là u tộc phụ thuộc vào hồng nguyệt thần điện tộc này lập nhiều công lao cho xích mẫu vì vậy mà cho phép bọn họ đời đời kiếp kiếp đưa tộc nhân tới thần điện để nhận tư cách làm thị vệ biểu cảm của nữ tử hồng y lộ ra một chút mỉa mai cũng không nhiều lời mà dẫn theo hứa thanh đi thẳng đến tông này bọn họ đến tông môn này cũng không có bất kỳ phát hiện gì nhận thức của bọn họ cũng bị ảnh hưởng trong mắt họ thì hứa thanh và nữ tử hồng y là không tồn tại Đi vào trong u tộc này, trong lòng Hứa Thành nổi lên nghi ngờ, hắn không rõ tại sao trong miệng nữ tử Hồng Y lại nói cái tông môn này là một tộc quần, mà nơi ánh mắt quán nhìn thấy đệ tử của tông này là có đủ loại chủng tộc, cũng không phải là bộ dạng của cùng một tộc quần. Nhưng nữ tử Hồng Y không có nhiều lời, Hứa Thành cũng không đưa ra câu hỏi, hai người một đường đi đến chỗ sâu trong tông môn, ở đó bước tới một đạo khe hở cực lớn tồn tại trên sông băng. Đứng ngoài khe hở nữ tử hồng y nhắm mắt cảm thụ Chính là trong này thân sắc của nàng có chút bi thương Cất bước tiến vào trong khe Hứa thanh cúi đầu đưa mắt nhìn Sau khi cầm ngâm một chút cũng bước vào theo Gió lạnh từ dưới khe băng thổi tới Không chỉ đóng băng thân thể Mà còn đóng băng cả linh hồn Mà càng đi xuống dưới khí lạnh nơi đây Càng thêm mãnh liệt Cho đến khi hai người trầm xuống không biết bao xa Lúc tóc và lông mi của hứa thanh Cũng đã trở thành bạc trắng Thì bọn họ đã đi xuống đáy đây là một mảnh hầm băng cực lớn như một tiểu thế giới riêng biệt vậy bầu trời bị băng tầng thay thế còn mặt đất thì vô biên vô hạn là băng xa xa Hứa thanh nhìn thấy một mảnh hồ nước dưới lòng đất hồ nước này rõ ràng là một tồn tại kỳ dị ở bên trong một nơi như thế này mà lại không hề bị đóng băng bên trên còn tản ra từng trận hơi nước từ xa nhìn tới trông rất là mông lung trong lúc mơ hồ cưa thanh còn nhìn thấy không ít đệ tử của u tộc những đệ tử kia đều là từ bên trên đi xuống Vận chuyển từng cỗ quan tài, vách bằng kiếng, đặt từng cỗ ở cạnh bên bờ. ngõ xô qua, số lượng quan tài cỡ mấy trăm, vơn quanh bốn phía của hồ nước. Mà những đệ tử kia sau khi đưa những cỗ quan tài này tới thì liền lập tức rời khỏi. Về phần bên trong quan tài, Hứa Thành tử xa, ánh mắt đảo qua, lờ mờ trông thấy bên trong có từng đạo thân ảnh đang nằm. Từ quần áo mà nhìn thì đây đều là đệ tử của cái tông môn này. Một màn như thế khiến cho Hứa Thành có chút kinh ngạc. ngay khi hắn đang muốn cẩn thận quan sát hồ nước đột nhiên cuồn cuộn từng đạo quang mang hư ảo tản mát ra hào quang bảy màu giống như là xúc tu từ bên trong duỗi lên bay tới những cỗ quan tải bốn phía mỗi một chiếc xúc tu bảy màu đều quấn lên một cỗ quan tải kéo xuống hồ nước không lâu sau thì toàn bộ quan tài đều chìm vào hồ nước chậm rãi không còn bóng dáng mà hồ nước cũng dần tĩnh lặng lại nhìn từ ngoài mặt thì u tộc là một cái tông môn trong đó có đủ các chủng tộc Nhưng trên thực tế chỉ khi trở thành tộc nhân của tộc kia thì mới có thể trở thành thị vệ của thần điện. Kẻ nào mà không trở thành tộc nhân thì đều là thức ăn. Mà muốn trở thành tộc nhân của tộc đó thì cần phải tiến hành một nghi thức. Thứ ngươi vừa mới nhìn thấy chính là nghi thức ấy. Nhưng đệ tử kia sẽ bị đưa vào một nơi đặc thù còn sống mà đi ra từ chỗ đó coi như là hoàn thành. Bởi vì đi ra thì đã không phải là bọn họ nữa. nữ tử Hồng Y bình tĩnh mở miệng, đoạt xá sau Ước thành như có điều suy nghĩ Lão tổ U tộc Từng là thủ hạ dưới trướng phụ vương ta Năm đó xích mẫu phủ xuống Gã đã lựa chọn phản bội Và bị phụ thân ta, chấn giết Đại thế giới mà gã quẩn ra Đã bị tàn vỡ, phần lớn toái diệt Sinh linh bên trong cũng diệt vong Trong đó từng có từng mảng Rơi xuống nơi đây Xích mẫu, niệm công lao của gã Đã chúc phúc cho tộc nhân tử vong Ở trong cái mảnh vỡ thế giới này Có thể giữ lại tàn hồn vì vậy mới có u tộc xuất hiện hứa thanh nghe vậy quay đầu lần nữa đưa mắt nhìn hồ nước hắn biết rõ có thể để cho chúa tẻ đích thần ra tay chấn sát và lại còn có đại thế giới tàn vỡ thì điều này nói rõ năm đó lão tổ u tộc tu vi phải là quẩn thần đi thôi nơi mà chúng ta muốn đến trước mắt không phải chỗ này Nữ từ hồng y nhìn qua hồi nước trong mắt nổi lên một chút chấn động quay người tiến vào chỗ càng sâu hơn ở trong hầm băng Hứa Thanh chú ý tới trong lời nói của đối phương ẩn chứa hàm ý, cũng không hỏi nhiều mà nối gót đi theo, càng lúc càng xa. Nhưng mà bởi vì trước đó, chút ít xúc tu bảy màu giữa hồ nước túm kéo quá nhanh, số lượng quan tài lại nhiều, hơn nữa tầm nhìn, cùng với cảm giác bị ngăn cách ở trình độ nhất định, cho nên Hứa Thanh cũng không chú ý tới. Một cỗ quan tài trong số đó có nằm một thân ảnh ván quen thuộc. Giờ phút này dưới hồ nước, một cỗ thi thể nằm trong mấy trăm cỗ quan tài bỗng nhiên nhúc nhích, Hai mắt đóng chặt, hơi mở ra rồi nhanh chóng đảo qua bốn phía. Sau khi chú ý tới bên ngoài hồ nước, biểu cảm người này lộ vẻ đắc ý, lại nhanh mắt nhìn cái xúc tu bảy màu đang kéo quan tài, đắc ý trong mắt càng đậm. U tộc nho nhỏ, ta muốn đi vào thì giống như lấy đồ trong túi vậy, hết sức dễ dàng. Tiếp theo, tiến vào trong tiểu thế giới của bộ tộc này, ta liền có thể triển khai kế hoạch. Không biết tiểu thành hiện ra thế nào, nghĩ đến hẳn là không có sung sướng và kích thích giống như ta đâu. Có lẽ hắn còn đang ở Thiên ngưu Sơn tận lực mà chờ ta. Cô thi thể này chính là đội trưởng. Tiểu Thanh à, không phải là do đại sư Huynh muốn tới muộn mà tại vì không có cách nào khác. Vì đại sự của chúng ta, ngươi liền đợi ta thêm một chút thời gian vậy. Ai bảo ngươi lại không đi cùng với ta chứ? Đội trưởng trong lòng ngạo nghễ, quan tài chấn động, y nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục giả chết. Cùng lúc đó, sau khi rời xa hồ nước dưới đáy sông băng, Tốc độ của nữ tử Hồng Y càng lúc càng nhanh, sau đó nàng dứt khoát là vung tay lên cuốn hứa thanh lao về phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người. Sau khoảng bảy tám canh giờ, nàng đã mang theo hứa thanh tới chỗ xấu nhất của sông băng. Ý thức băng hẳn nơi đây đã nồng đậm đến cực hạn, cũng tản ra từng trận lực lượng Hồng Nguyệt từ trong cấm chế. Cảm nhận được cấm chế chấn động, ánh mắt hứa thanh nheo lại, hắn biết rõ mục đích đến nơi này, và sự thật đúng là như vậy. Nữ tử Hồng Y rất nhanh dừng lại, đứng trên tầng băng cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt rất bi ai. Luồng bi ý này rất đậm, ảnh hưởng tới không gian bốn phía, khiến nơi đây trong lúc mơ hồ dường như có tiếng khóc tỉ tê. Thân sắc của hứa thành nghiêm nghị, nhớ tới lời đối phương lúc còn ở khu vực phía đông. Vì vậy mà nhìn theo ánh mắt của nữ tử Hồng Y, liếc qua tầng băng dưới chân, tâm thần ngưng tụ lại. Nơi đây tầm tối, trong sông băng thì lại càng là như vậy. Cho nên nơi mà ánh mắt hứa thành nhìn tới chỉ là một mảnh đen nhánh. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác hình như nơi này có tồn tại một con quái vật khổng lồ. Người có muốn nhìn không? Sau một lúc lâu, nữ tử hồng y nhẹ giọng mở miệng. Rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại không để cho hứa thành đưa ra câu trả lời. Giờ phút này trong lúc nói nàng liền giơ tay phải vung lên một cái. Bốn phía sông băng, ở nơi đây lập tức xuất hiện vô số ánh sáng như đom đóm. Ánh huỳnh quang đơn độc yếu ớt. nhưng mà được cái số lượng rất nhiều, chiếu rọi bốn phía, khiến cho phiến khu vực này trở thành một mảng sáng ngời. Mượn nhờ vào tia sáng khuếch tán ra, gửi thanh nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy sông băng, tâm thần nổi lên gợn sóng, bởi vì dưới sông băng có một cỗ thi thể đang nằm. Thi thể này phải lớn tới cả vạn trượng, bị đóng băng ở trong băng tầng, mặc một thân chiến giáp màu nâu. Dù là đã tử vong rất lâu, nhưng sát khí trên người vẫn khiến cho khoảnh khắc khi ánh mắt của hứa thành nhìn tới liền nhào vào trong đầu của hắn hóa thành tiếng gào thét phẫn nộ thân thể hứa thành rung động lắc lư rút lui vài bước đe xuống chấn động trong tâm thần cẩn thận quan sát thi <cười> thể này là của một người thanh niên khuôn mặt cường nghị trông rất là tuấn lãng nhất là cặp lông mày tràn đầy khí khái anh hùng chỉ là mi tâm người này đã bị một cây đinh màu đen cực lớn đâm xuyên qua đầu máu tươi ngừng kết trên gương mặt khiến cho vẻ mặt gã thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, Mà thân thể của gã càng nhìn càng thấy giật mình, nó đã héo rũ hơn phần nửa, có thể thấy rất nhiều nơi, không héo rũ còn đang tràn ra huyết khí. Những huyết khí này ẩn chứa khí tức tử vong, lan tràn dưới đáy sông băng, rồi hội tụ về phía xa xa, không biết chảy đi đâu. Một màn này làm đáy lỏng hứa thành bay lên vô số suy đoán, nhìn nước tử hồng y với biểu cảm bi thương ở một bên. Đây là tam đệ của ta. Khi còn bé gã đặc biệt thích đi cùng ta, ta thân là thế tử, thì phải giúp phụ vương xử lý triều chính, sự vụ bận rộn. Mà ta đi tới chỗ nào, gã sẽ theo sau tới nơi đó. Có đôi khi ta cảm thấy phiền cho nên ném gã một bên, gã liền khóc lóc gọi ca ca. Tính cách của gã có chút kích động, không hợp với kiểu đệ của ta. Hai người thường xuyên đánh nhau, mà mỗi một lần ta lại đều thiên hướng lão cửu Nữ tử Hồng Y nhẹ giọng nói Ước thanh trầm mặc, cảm nhận được bi ý bốn phía càng đậm. cái đinh ở mi tâm của gã chính là vũ khí của phụ vương ta bị tứ đệ của ta cầm lấy ghim vào mi tâm của gã. Người biết không, tứ đệ ta vốn là định xuất thủ với ta, nhưng là tam đệ đã chết thay ta. Nước tử Hồng Y nói tới đây trên mặt nở nụ cười, âm thanh vang vọng. Tiểu tử, ta còn chưa có giới thiệu với người thân phận tứ đệ kia của ta. Vào lúc xích mẫu tới, gã đã dựa vào việc này Để đổi thành danh trạng, bây giờ đã là phong quang vô cùng, trở thành thần tử của Tế Nguyệt Đại Vực. Hứa thanh nghe được câu này, tâm thần bỗng nhiên chấn động. Hắn biết rõ bên trong Hồng Nguyệt thần điện của Tế Nguyệt Đại Vực có tồn tại thần tử, cũng suy đoán đối phương nhất định là không tầm thường, nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới là lai lịch của thần tử này lại ghê gớm như vậy. Đã từng là nhi tử thứ tư của chúa tể Vực này, bây giờ lại là thần tử của Hồng Nguyệt. Trong vô số năm qua, đều là gã nuôi nấng chúng ta. Nữ tử Hồng Y nở nụ cười. Gã lo lắng những huynh đệ tỉ muội chúng ta chết quá nhanh, cho nên lấy con dân để cho chúng ta ăn. Thời điểm trước kia, thỉnh thoảng gã còn có thể chi kỷ mà cắt lấy thịt của chúng ta, trao đổi lẫn nhau cho chúng ta ăn. Về sau thì gã rất ít khi đích thần xuất hiện, cho nên người xem gã đối xử với những huynh đệ tỷ muội chúng ta rất tốt có phải không? Nữ tử Hồng Y cắn răng trong mắt lộ ra sát cờ mãnh liệt Người biết ký biết tam đệ ta chảy đi đâu không Rất nhanh sẽ biết Hứa thanh im lặng Hắn không biết nên nói gì cả Chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài Cùng nhau đi tới nơi này với đối phương Hắn đã nghe ra được rất nhiều sự tình Hiểu biết đối với tế nguyệt đại vực Cũng trở nên thông thấu Nhưng càng hiểu rõ Hắn lại càng cảm nhận được áp lực tồn tại Của toàn bộ chúng sinh Từ trên xuống dưới của cái mảnh đại vực này Tiểu A Nhi Giúp ta mở ra một lỗ hổng của cấm chế hồng nguyệt ở đây chỉ cần một tia là được nước tử hồng y nhìn hứa thành biểu cảm trên mặt hóa thành bình tĩnh hứa thành cũng gật đầu quanh chân ngồi xuống vận hành nguyên Anh tử nguyệt trong cơ thể trong thời gian ngắm cấm chế hồng nguyệt bốn phía chấn động mãnh liệt lực lượng cấm chế bỗng nhiên bộc phát hiện lộ ra từng sợi tơ màu đỏ ở bốn phía những sợi tơ này lan tràn bát vương tạo thành một cái mạng lưới lớn bao phủ toàn bộ rất nhanh ở trong đông đảo sợi tơ đó màu sắc của một sợi tờ có chỗ cải biến dần dần lộ ra ánh tím cho đến khi hoàn toàn hóa thành màu tím cấm chế hồng nguyệt nơi đây khẽ dừng lại một chút chuyển động chậm lại hô hấp của hứa thanh dồn dập đối với hắn mà nói mượn nhờ cấm chế nơi đây để cho mình sử dụng là không khó nhưng nếu muốn mở ra một lỗ hồng thì lại khó khăn không nhỏ cho nên giờ phút này việc hắn có thể làm chính là hấp thu lực lượng hồng nguyệt ở đây khiến cho cấm chế xuất hiện dấu hiệu bạc nhược yếu kém từ đó mượn nhờ quyền hạn tử nguyệt của mình miễn cưỡng mở ra một tia. Đây đã là cực hạn bây giờ của hắn. Thời gian dần trôi qua, ba ngày trôi đi rất nhanh. Trong ba ngày này, hứa thanh không ngừng hấp thu, dung hợp, cho đến khi, lúc hoàng hôn ngày thứ ba, khi bản thân đạt đến cực hạn thừa nhận, hai mắt bỗng nhiên mở ra, tay phải giơ lên, nhấn một cái vào tầng băng phía dưới. Cấm chế, Hồng Nguyệt ở bốn phía, lập tức cuộn mình tạo thành một vòng xoáy. hầu như trong nháy mắt khi vòng xoáy xuất hiện thân thể nữ tử hồng y lập tức mơ hồ nhóng cái tan biến hóa thành một đoàn sương mù màu lam mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong sương mù tồn tại một đám tàn hồn bộ dáng của đám tàn hồn này là một người thanh niên khá tương tự với nam tử dưới dòng sông băng nhưng càng thêm uy nghiêm giờ phút này cấp tốc lao ra đâm thẳng vào vòng xoáy trong chớp mắt dung nhập vào trong đó vĩ đổ sông vào bên trong cấm chế hồng nguyệt bộc phát mãnh liệt hình thành ngăn trở Hứa Thành toàn lực khống chế nhưng cái loại cảm giác ngựa non lại đi kéo xe thổ này khiến linh hồn quán xuất hiện dấu hiệu như bị xé rách Nguyên Anh Tử Nguyệt cũng run rẩy với biểu cảm đau khổ Đây vẫn chỉ là tàn hồn dung nhập là từ bên ngoài hướng vào trong có thể tưởng tượng nếu như không phải tàn hồn lại nếu như từ trong ra ngoài như vậy cho dù Hứa Thành có liều mạng hết thảy thì cũng không cách nào làm cho đối phương thành công ra vào được Dù là giờ phút này Hứa Thành cũng không thể can thiệp quá nhiều thế nhưng tồn tại ở bên trong quan tải kia sau khi chạy ra ngoài trước tiên liền lựa chọn nơi đây dĩ nhiên phải có chỗ nắm chắc giờ phút này hồn ảnh lập lè phát tránh sáng màu lam lựa chọn thiêu đốt đổi lấy lực lượng cực hạn mượn nhờ vòng xoáy của hứa thanh tạo thành mà nhảy vào trong tiếng nổ vang hứa thanh liên tục phun ra bảy tám ngụn máu tươi nguyên anh tử nguyệt hoài xuống mà tàn hồn thanh niên kia rốt cuộc phá vỡ được bích trướng tạo thành một cái lỗ hổng nhỏ dung nhập vào bên trong cấm chế Sau khi vào trong cấm chế, mắt thường có thể thấy đạo tàn hồn này đang tiêu tán, giống như không kiên trì được bao lâu. Gã không hề chậm chế, bay thẳng đến cây đinh trên mi tâm của tam đệ. Vào trước khi hoàn toàn tiêu tán liền dung nhập vào trong đó rồi biến mất. Hứa thanh lau đi máu tươi nơi khóe miệng, lui ra phía sau một chút, quanh chân ngồi xuống để điều tức. Hắn đã dùng hết lực lượng, cuối cùng kế hoạch của đối phương phải chăng có thể thực sự hoàn thành hay không thì đó không phải là điều mắn nên lo lắng. mà bản thân hắn cũng không còn dư lực để đón đối phương ra ngoài nữa. Cùng lúc đó dưới đáy hồ nước cách xa nơi đây, mấy trăm quan tài sau khi bị xúc tu bảy màu kéo theo mấy ngày, cuối cùng cũng xuống tới đáy. Chỗ đó tồn tại một cái vòng xoáy bên trong tràn ra chấn động cảm xúc ẩn chứa sự tham lam và khát vọng. Những cố quan tài bị kéo đến lao thẳng vào vòng xoáy tiến vào trong một thế giới kỳ dị. Đội trưởng nằm trong một cái quan tài lần nữa mở mắt lộ ra vẻ trở mong cuối cùng thì đã tới ha <cười> đám tiểu gia tước ra ra đến rồi đây dưới đáy sông băng sau khi phân hồn của thế tử dung nhập vào cây đinh ở mi tâm tam đệ gã thì không còn bất luận khí tức nào tản ra nữa mà cây đinh kia thoạt nhìn không hề xuất hiện biến hóa kỳ dị nào hết thảy giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh hứa thanh quanh chân ngồi phía xa nhìn sông băng dưới chân mà trong mắt lộ vẻ trầm ngâm một lát sau hắn chậm rãi đứng lên cẩn thận lui ra phía sau thử rời khỏi mặc dù đoạn đường này đi theo đối phương hắn không gặp nguy hiểm gì nhưng điều này không có nghĩa là về sau không có khả năng xảy ra chuyện hết thảy đều sẽ bình thường giống như lúc đi vào cho nên hứa thanh cảm thấy bây giờ là thời khắc tốt nhất để mình rời khỏi về phần sự tình sau đó thì lấy tu vi bây giờ của hắn cứ chớ tham dự và là tốt hơn nhưng ngay khi hứa thanh lui ra chưa được 10 bước thì cái đinh trên gương mặt người khổng lồ dưới sông băng bỗng nhiên lập lè, một giọng nói trầm thấp vang lên trong tâm thần hắn. Tiểu a nhi, vẫn chưa tới thời điểm rời đi, chờ ta một lát. Bước chân hứa thanh dừng lại trong lúc hắn đang nhanh chóng cân nhắc ở trong lòng, giọng nói trầm thấp lại lần nữa chuyển đến. Nếu như người muốn đi, ta cũng không cưỡng ép lưu lại. Thực tế thì giờ phút này ta cũng không có dư lực để giữ ngươi. Nhưng mà người nói với ta, xích mẫu là địch nhân chung của ngươi và ta. Lần này ta chuẩn bị làm một đại sự. Người giúp ta thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Nhưng ngươi không giúp thì ta cũng vẫn sẽ làm. Đường là dưới chân người, tự người phán đoán. Giọng nói không hề vang lên nữa. Người thanh mặt không cảm xúc, cúi đầu nhìn vào thân ảnh khổng lồ trong đáy sông băng. Sau một lúc hắn liền chắp tay cúi đầu, quay người, triển khai tốc độ cao nhất phóng đi xa, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, sau một lát tiếng than nhạ quanh quẩn dưới đáy sông băng. Bốn canh giờ sau, Một nơi đen nhánh, thân ảnh hứa thành bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi nghiệm chứng, đối phương xác thực không hề ngăn cản mình rời đi. Hắn lựa chọn. Đi mà quay lại, một khắc trở về liền quanh chân ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng. Ta chở ngươi thêm một ngày. Cảm ơn. Dưới đáy sông băng chuyển ra giọng nói trầm thấp, hứa thành nhắm mắt để lặng lẽ chờ đợi. Mà cùng lúc đó một nơi cách chỗ này, một khoảng ở dưới đáy sông băng, một chuyện lớn khác cũng đang bắt đầu. vị thế tử một đường đưa hứa thanh tới đây cũng không có hề lừa gạt hắn u tộc ở trên sông băng vĩnh kiểu kia lão tổ của tộc đó đích xác là thủ hạ dưới trướng của chúa tể cũng đích xác ở vào khoảnh khắc xích mẫu tới đây đã lựa chọn phản bội sau đó thì bị chúa tể chấn áp thân hình tan vỡ đại thế giới chia năm xẻ bảy phần lớn hóa thành tro bụi chỉ có một mảnh vỡ hạch tâm rơi vào nơi đây chôn dưới sông băng trong mảnh vỡ hạch tâm đó ẩn chứa vô số vong hồn của người ở bên trong Đại thế giới của tên phản đồ kia, chúng nó mơ mơ màng màng không có thần trí, phần lớn là ngủ say, bởi vì năm đó hành vi này được cho là có công, cho nên là vong hồn trong thế giới mảnh vỡ này được cho phép đoạt xá mà đi ra, vì vậy mà có tông môn u tộc đời sau như bây giờ. Nhưng ngăn cách giữa âm dương không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Trong đó tồn tại rất nhiều hạn chế, cho nên vô số năm qua, Mặc dù u tộc trở về rất nhiều, nhưng phần lớn thì đều đột tử ở trong tế nguyệt đại vực Có người nói đây là oán khí của chúa tể dung nhập vào trong thiên đạo mà thành. Nơi mà vòng xoáy dưới hồ nước thông tới chính là một mảnh vỡ của đại thế giới kia. Tuy là mảnh vỡ, nhưng trên thực tế phạm vi không sai biệt lắm, giống như một tiểu thế giới, chôn sâu ở dưới sông băng không thay đổi này. Hồn quang hơi yếu tựa như quỷ hỏa dưới sông băng chính là nguồn sáng của nơi đây Bầu trời thì có những bông tuyết màu đen tung bay từng tầng bao phủ đại địa gió lạnh từng trận truyền đến tạo ra những tiếng nức nở nghẹn ngào như tiếng gào khóc thảm thiết nếu như có phạm tục mà nghe thấy thì linh hồn nhất định sẽ chấn động tựa như minh phủ vậy không gian u ám nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy trong phiến thế giới đại địa và sơn mạch do sông băng màu đen tạo thành có từng sợi vong hồn không ý thức trôi nổi thiều lãng trong và ngoài sông băng đối với chúng nó mà nói Chúng nó không hề có khái niệm về thời gian. Mơ mơ màng màng, ở nơi này chỉ còn lại bản năng đói khát, hết thảy vật còn sống đều là mục tiêu tranh đoạt của chúng. Giờ phút này ở biên giới mảnh vỡ đại thế giới trong hư vô đột nhiên lập lòe hiện ra tia sáng không đồng dạng. Tia sáng này ngay từ đầu là màu đỏ, sau đó nhiều thêm màu lam, màu vàng, cho đến cuối cùng hóa thành bảy màu khoách tán ra bốn phía. Dưới ánh sáng bảy màu lập lòe vô số hồn ở trong phiến thế giới này Theo bản năng khóa chặt nơi đây, ngay cả một chút linh hồn ngủ say và chôn sâu dưới đáy sông băng cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Sau đó, từ bên trong vòng xoáy bảy màu kia xuất hiện từng đạo quang mang như xúc tu quấn quanh từng cỗ quan tài từ trong duỗi ra. Những cỗ quan tài này được đặt ở trên sông băng màu đen. Sau khi đặt xong toàn bộ mấy trăm cỗ quan tài, những đạo quang mang bỏi màu này cũng thu hồi theo thời gian cho đến khi sát nhập vào trong vòng xoáy rồi biến mất không thấy đâu nữa. nhưng mà vòng xoáy vẫn còn, đang chờ đợi. Không lâu sau, gió lạnh nơi đây chuyển ra tiếng gào thét bén nhọn, những đạo vong hồn trôi nổi chung quanh, đồng loạt vọt tới như một đàn sói đói. Dường như ở trong cảm giác của bọn nó, thì những cỗ quan tài kia chính là tiểu non. Sinh cơ tràn ra ở trong đó, càng làm cho chúng nổi lên bản năng điên cuồng. Từ xa nhìn lại thì những đạo vong hồn này gào thét lao tới như châu chấu, trong chốc lát đã lại gần, ập về phía đám quan tài. Số lượng cực nhiều, Tạo thành một mảng phong bạo màu đen Quét ngang bát phương Mà chất liệu quan tài rõ ràng cho thấy là đã được đặc chế Có thể phong ấn đệ tử trong đó Nhưng sẽ không ngăn cản vong hồn bên ngoài dung nhập vào Cho nên rất nhanh liền có ít nhất Là hơn vạn vong hồn chui vào trong những cỗ quan tài Thân thể bị phong ấn bên trong Thì đều đã trải qua xử lý Hồn của bọn họ sớm đã ảm diệt Chỉ còn lại thể xác Như vậy thì mới dễ dàng đoạt xá hơn Chỉ bất quá là vong hồn đần độn cùng với không có trật tự khiến cho chúng nó không hề lựa chọn đoạt xá trước thôn phệ mới là nhu cầu muốn thỏa mãn đầu tiên của chúng đây cũng là một trong nguyên nhân mà tại sao người của u tộc thành công đi ra không được nhiều lắm cho nên giờ phút này chỉ trong chớp mắt liền có vài chục thể xác trong quan tài bằng mắt thường có thể thấy héo rũ đi mấy trăm vong hồn thôn phệ trong một cỗ thân thể khiến cho thể xác chỉ trong vài nhịp thở đã biến thành hải cốt thực sự sau đó thì những vong hồn kia lại lao ra tiếp tục lao tới những cỗ quan tài khác. Cùng lúc đó thì hương vị mấy trăm cỗ quan tài tản mát ra dẫn động thêm càng nhiều những vong hồn ngủ say dưới đáy sông băng. Rất nhanh, từng đạo vong hồn có khí thức khổng lồ hơn vong hồn bình thường rất nhiều chui ra từ trong dòng sông màu đen mang theo vẻ tham lam điên cuồng cấp tốc lao tới. Bọn chúng trước sau chui vào trong những cỗ quan tài này thậm chí là vì tranh đoạt mà còn thôn phệ cắn xé lẫn nhau. Mà so với vong hồn bình thường Thì những vong hồn thức tỉnh từ trong giấc ngủ say dưới đáy sông băng càng thêm cường hãn, cũng càng dễ dàng nguyên vẹn thu được một cỗ thân thể tiến tới sinh ra bản năng đoạt xá. Vì vậy không lâu sau, nơi đây xuất hiện người thứ nhất thành công đoạt xá. Theo tiếng nổ vang, có cỗ quan tài trực tiếp tàn vỡ trên năm xẻ bảy, thân ảnh nằm bên trong chậm rãi ngồi dậy. Đây là một thiếu niên, vào thời khắc này và mặt chất lặng của gã dần cải biến, tràn ra chấn động, thân thể bốc lên khí tức tà ác. Cuối cùng trong đôi mắt lộ ra khát vọng, ngẩng đầu nhìn tới vòng xoáy bảy màu. Thời gian dần trôi, gã đứng lên, động tác rất là không linh hoạt, cất bước đi về phía trước. Một lúc sau mới bắt đầu giống như một con rối đi một bước lại dừng. Nhưng theo gã dần quen thuộc với thân thể, thì loại cảm giác không linh hoạt này rất nhanh tiêu tán. Sau mười hơi thở, gã đã hoàn toàn thích ứng, cả người nhảy dựng lên, tiến vào vòng xoáy để về lại với nhân gian. Rất nhanh, lại có một cỗ quan tài vỡ ra lộ ra thân ảnh nhưng có một cỗ quan tài rất chi là kỳ quái những quan tài khác đều có vong hồn ra ra vào vào mà cỗ quan tài này thì chỉ có vào mà chẳng có ra từ đầu đến cuối toàn bộ vong hồn nhảy vào trong không có một con nào ra cả dường như bên trong cỗ quan tài kia tồn tại một cái hấp động cắn nuốt hết thảy dưới mắt theo thể xác của những cỗ quan tài khác lần lượt héo rũ rất nhiều vong hồn theo bản năng cơ bản đặt mục tiêu lên cỗ quan tài kỳ quái dị này Trong thời gian ngắn mấy trăm vong hồn nhảy vào trong Nhìn thấy đội trưởng nằm trong cỗ quan tài Từng con tràn ra vẻ tham lam Đang muốn lao tới Nhưng nháy mắt khi chúng nó lại gần Trên người đội trưởng đột nhiên xuất hiện Rất nhiều cái miệng nhanh chóng mở ra Sau đó khe hấp một cái Toàn bộ những đạo vong hồn kia đều bị Những cái miệng này nuốt xuống Nhanh chóng nhấm nuốt Sau đó toàn bộ những cái miệng tàn biến Hết thảy như thường không lâu sau càng nhiều hồn nữa nhảy vào Thời gian cứ như vậy trôi qua Phần lớn thể xác trong quan tài đều héo rũ trở thành cho bụi, chỉ có không nhiều. Khoảng đầu 10 người là thành công khôi phục rời khỏi nơi đây. Vòng xoáy bảy màu cũng dần ảm đạm, cuối cùng tan biến khỏi phiến thế giới này. Giờ phút này thì cỗ quan tài kỳ quái dị kia liền trở thành chỗ duy nhất có được sinh cơ ở đây. Vì vậy mà toàn bộ vong hồn bốn phía lao tới, như vô số con sói đói từ bát phương ập tới chui vào quan tài. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, từng trận cảm xúc chấn động hoảng sợ, Bỗng nhiên chuyển ra từ trong cỗ quan tài kia Nhưng vong hồn nhảy vào bên trong Giống như nhìn thấy ác bá vậy Giờ phút này trước sau chỉ muốn chạy ra Thậm chí một chút bắt đầu vặn vẹo Nhưng đội trưởng nằm trong quan tài Lần này trên người y Không chỉ xuất hiện miệng Mà còn có vô số cánh tay thỏ ra Rất nhanh chộp lấy những đạo vong hồn Chỉ là vong hồn tiến vào trong quan tài Vượt qua lúc trước rất nhiều Giờ phút này lại càng có không ít Còn muốn chạy ra Mắt thấy là có một chút sẽ chạy thoát được đôi trưởng nhanh chóng giơ tay lên đeo một chiếc mặt nạ lên mặt ngay sau đó một tiếng gào thét vang vọng bát vương hư ảnh thiên cầu cực lớn hiện ra chợt một hơi đớp về phía những vong hồn đang muốn vùng vẫy bỏ chạy trong chớp mắt vong hồn trong phạm vi trăm trượng trực tiếp chui vào miệng của thiên cầu tiếng nhấm nuốt vang lên khiến cho vong hồn còn sót lại bên ngoài trăm trượng giật mình từ sói đói hóa thành thỏ non lập tức giải tán bỏ chạy ra bốn phương tám hướng không để ý tới chúng, sau khi thân ảnh thiên cẩu tiêu tán, một tiếng ợ rõ to chuyển ra từ trong cỗ quan tài. Đội trưởng ngồi dậy rỗi lưng một cái, về mặt hiện ra sảng khoái và đắc ý. <cười> Vẫn là lấy chính mình làm mồi thì đồ ăn nó mới phong phú. Đội trưởng vừa lòng thỏa ý nhìn quanh, sau đó vung tay lên, ngạo nghễ mở miệng. Hai người các ngươi đi ra cho ta. Bên trong thân thể ta bộ ấm áp như vậy sao, còn không ra ngoài. Nhanh lên, chúng ta còn phải đi làm đại sự. Trong lúc lời nói của đội trưởng vang lên thì có hai thân ảnh bay ra từ trong cơ thể y. Ngay từ đầu thì rất nhỏ nhưng mà trong chớp mắt liền hóa thành bình thường chính là Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu. hiển nhiên là trong khoảng thời gian hứa thanh rời khỏi hai người bọn họ đã cùng đội trưởng trải qua một số sự tình không thể tưởng tượng. Cho nên hiện giờ Ngô Kiếm Vu đã không còn hăng hái như trước mà vô cùng cảnh giác. Về phần Ninh Viêm thì gã đã chết lặng. Nhưng mà khí tức của hai người rõ ràng đã cường hãn hơn rất nhiều so với trước. Bộ dáng giống như là thu được tứ đại bổ vậy Nhìn thấy vẻ mặt này của bọn họ Đội trưởng thở dài Chắp tay sau đít đi thẳng về phía trước Các người theo cho kịp Đi đường nói nhỏ một chút Chớ kinh động đến những vong hồn cổ lão Ở dưới đáy sông băng Tuy rằng ta có biện pháp chấn áp Nhưng mà chúng ta phải đạt tới chỗ mục tiêu trước Ninh viêm và Ngô Kiếm Vu vội vàng nối gót Nhất lởn phôn Ngô Kiếm Vu Giờ thì y đã không dám ngầm thờ nữa Giờ phút này căng thẳng nhìn quanh Hình như chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức khiến y giật mình, đái ướt hết quần. Ninh viêm thì lé mắt nhìn qua một chút, đáy lỏng khinh thường giơ tay vỗ bụng để lộ ra một nhánh mây cầm ở trong tay lắc lắc chơi đùa, một bộ dáng không quan tâm. Cho ba người đi xa thì trong gió lạnh thổi tới giọng nói cảm khái của đội trưởng. Các người ấy nhỉ, thực sự là không bằng tiểu thanh. Ai, hiện giờ ta đặc biệt nhớ tiểu thanh của ta. Không biết bây giờ hắn thế nào, nhất định là đang ăn không ngon ngủ không yên vì nhớ ta ở bên kia hứa thanh được đội trưởng rất nhớ mong thì đang khoanh chân ngồi xong tầng băng ở dưới mặt đất cách hổ nước một phạm vi nhìn xuống tầng băng hắn đã đợi rất lâu đã qua được phân nửa thời gian một ngày ước định nhưng thân ảnh cực lớn dưới đáy sông băng lại vẫn không có bất kỳ biến hóa nào thần sắc hứa thanh như thường thu hồi ánh mắt và tiếp tục chờ đợi đã nói một ngày vậy thì sẽ tận lực chờ một ngày Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh canh giờ thứ 12 đã tới. Hứa thanh lần nữa mở đôi mắt, đứng lên, cúi đầu về phía tầng băng. Tiền bối, thời gian đã đến. Người lui về sau, ngoài ngàn trượng, dưới băng tầng truyền ra giọng nói mơ hồ có chút yếu ớt của thế tử. Hứa thanh nghe vậy bay vút ra xa, đạt tới hơn tám ngàn trượng. Lúc mán vẫn còn muốn tiếp tục thì dưới sông băng phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh nổ vang như lôi đỉnh. ầm mầm bộc phát về bốn phía, tầng băng rung động lắc lư, đại địa cuộn mình, càng có tia sáng màu lam đột nhiên lập ra dưới tầng băng, càng lúc càng sáng, cuối cùng trở nên rực rỡ chói mắt, dường như ở dưới dòng sông băng đó đã tạo thành một cái mặt trời màu lam, mà đầu nguồn của ánh sáng màu lam này chính là cây đinh ở trên thân ảnh cực lớn kia. Giờ phút này cái đinh đang kịch liệt lắc lư rung động, từng tấc một bay lên, phảng phất như có một cỗ lực lượng dung nhập vào trong. muốn nhổ cây đinh ra khỏi mi tâm. Mà mỗi khi dơ lên được một tấc ánh sáng màu lam lại rực rỡ hơn một phần, đại địa chấn động. Mơ hồ, trong đó có một cỗ chấn động kinh khủng bốc lên từ dưới đáy sông băng. Chấn động này rất mạnh, hứa thanh chỉ thoáng cảm thụ, lên thấy hãi hùng kiếp vía, choán cảm giác là đã vượt qua pháp bảo cấm kỵ của phong hải quận. Thậm chí giữa cả hai, giống như là đom đóm mà so với mặt trời vậy, nó chênh lệch như trời và vực. càng có một cỗ khí thức cổ xưa lan tràn ở bên trong. Tất cả khiến cho hứa thanh phải liên tiếp lui về phía sau, cho đến khi thối lui đến ngoài trăm dặm, cái loại cảm giác tim đập nhanh vẫn còn tồn tại. Cùng lúc đó, bởi vì chấn động này tràn ra, mà cấm chế hồng nguyệt cũng theo đó mà biến ảo. Thả mắt nhìn tới, thế giới hồng mang ở nơi xa, lập loè, chấn áp xuống ánh sáng màu lam. Cả hai tiếp xúc lẫn nhau, khiến cho sông băng càng lúc càng rung động, từng đạo khe hở xuất hiện, giống như bầu trời muốn sụp đổ mặt đất muốn nứt ra rất nhanh một tiếng gầm nhạ vang lên trong đầu của hứa thanh chấn áp giúp ta hứa thanh nghiến răng, nếu như hắn đã lựa chọn lưu lại vậy thì tự nhiên cũng biết là đối phương cần mình làm gì giờ phút này hắn không chút chần trở rơi tay phải đặt xuống sông băng dưới chân nguyên anh tử nguyệt trong cơ thể bộc phát lần nữa ảnh hưởng và cấm chế hồng nguyệt việc hắn cần làm không phải là điều khiển cấm chế hồng nguyệt mở ra lỗ hổng, mà là quấy nhiễu khiến cho quá trình vận hành của cấm chế xuất hiện sơ hở. Về phần cuối cùng, đối phương có thể thật sự lao ra được hay không, thì hứa thành thực sự là vô pháp phán đoán. Nhưng đối với vị thế tử đó mà nói, hiệu dụng của hứa thành là cực kỳ mấu chốt, ảnh hưởng của một tia quấy nhiễu này chính là chênh lệch giữa một và không. Nếu là thời điểm trước đây thì khả năng thành công của gã là không, mà bây giờ đã không giống. Trong manh nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ vang trời càng thêm kịch liệt chuyển ra, sông bòng vỡ vụn lan tràn trên phạm vi lớn tia sáng màu lam đạt tới cực hạn cây đình không ngừng bị nhấc lên rốt cuộc trong nháy mắt này hoàn toàn bị rút ra khỏi mi tâm của cỗ thi thể nháy mắt xuất hiện toàn bộ băng nguyên đại địa phía bắc lập tức biến thành màu lam một bàn này đưa tới các tông tộc trên băng nguyên phía bắc chú ý thế giới của bọn họ đột nhiên cũng biến thành màu lam tâm thần không khỏi dâng lên sự ngạc nhiên bọn họ không biết là xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác tim đập nhanh cùng với một cỗ uy áp mãnh liệt từ bên trong ánh sáng màu lam tràn ra bao phủ toàn bộ phạm vi của băng nguyên trong nháy mắt này âm thanh kèn két càng vượt qua cả tiếng thiên lôi nổ vang giữa trời chốt sâu trong sông băng cây đình tràn ra vô tận ánh sáng màu lam hoàn toàn khuếch tán khí thức kinh khủng ra rồi chậm rãi thay đổi phương hướng cái đầu nhọn nhắm ngay vào cống chế hồng nguyệt ở phía trên trong khi tia sáng cực hạn lập là thì cái đinh màu lam này bay lên mang theo khí thế trước này chưa từng có